Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Nếu những phần thưởng này đều là bản thân vô lượng tháp có sẵn, vậy thì thật người không thể không lần nữa coi trọng vô lượng tháp hơn rồi. Đây tuyệt đối không chỉ là một tòa thần tháp khảo thí thiên phú tu sĩ đơn giản như vậy. Tầm thứ nhất phải chiến đấu với cổ mang cự nhân tu vị giống mình. Tu sĩ bình thường căn bản ngay cả tầm thứ nhất cũng không xông qua được. Độ khó đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng biến thái. Bệ đá treo trên bầu trời này đột nhiên trầm xuống, mang theo thân thể phong phi vân rơi xuống dưới trăm mét mới dừng lại. Phía dưới bệ đá vẫn là sương mù minh mông cuồn cuộn. Không thấy được điểm cuối. Càng không biết vô lượng tháp tổng cộng có bao nhiêu tầm. Vô lượng tầm thứ hai từ đây tiến vào. Ở trên trăm trượng trên thạch bích có khắc một hàng chữ cổ như thế. Vô số linh khí tụ tập trong không khí, biến thành một đầu linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời. Một đầu kết nối lấy Huyền Không Thạch Đài, một đầu kết nối lấy mảnh thạch bích kia. Linh khí tiểu đạo tựa như một cây cầu treo bằng dây cáp kết nối lấy hai ngọn nối, không ngừng lay động trong không khí. Người bình thường đi ở trên đó, nói không nhất định sẽ bị vung bay ra ngoài. Phong Phi Vân dọc theo đầu linh khí tiểu đạo này đi tới chỗ thạch bia, duỗi ra một tay, chạm tới trên thạch bia đen kịt kia. Thạch bia kia tựa như vàng nước, phát ra từng đạo rung động hình tròn, xoạt, Phong Phi Vân trực tiếp xuyên thấu vào trong thạch bia. Hoang nhiên đi vào vô lượng tháp tầng thứ 2. Một bóng đen lơ lưỡng trong không khí nói với phong phi vân. Hắn không có thân thể chân thật tựa như một đầu u linh vậy, thanh âm tràn đầy âm trầm và khắc nghiệt chi khí. Đây là một thiết lao lơ lưỡng trên giữa không trung, dài rộng chừng 30 mét. Bốn phía lồng sắc và trên đỉnh đều là thiết trụ to như cánh tay, cuốn đầy khóa sắc. Trên thiết trụ tỏa ra từng tiên hàng khí, Thiết lao này không có bất kỳ lối ra nào, mà bên ngoài thiết lao cũng là hắc ám vô tận. Tà lao ngục này thật giống như lơn lửng trong vũ trụ vậy. Phong Phi Vân chỉ biết là sau khi bàn tay hắn lún vào trong thạch bức, trước mắt liền tối sầm. Lúc lại có thể nhìn thấy thì đã xuất hiện trong tà thiết lao cự đại này rồi. Như thế nào mới xem như song qua vô lượng tháp tầng thứ 2? Phong Phi Vân Tĩnh Táo nói, bóng đen lơ lửng trên thiết lao, nói: "Trong vô lượng đại ngục tổng cộng có 3 tàn hồn tu vị tương đương ngươi. Ngươi chỉ cần có thể chém giết hết bọn chúng liền coi như là xong qua tầm thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua. Ngươi nếu không nhận thua thì bọn hắn sẽ một mực công kiếp đến thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu đi." Phong Phi Vân triển khai ra hai đạo thần niệm, bắt đầu nghiêm túc đề phòng. Vô lượng tháp tầm thứ hai độ khó lớn hơn tầm thứ nhất gấp ba lần. Nếu cứ vậy điệp ra tiếp. Đến đằng sau độ khó sẽ điệp ra đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Tầm thứ hai là gấp ba. Tầm thứ ba là gấp chín. Tầm thứ tư là gấp hai bảy. Tầm thứ năm chín là gấp năm mươi tư. Khó trách ngay cả nhân người như Bác Minh Đường Huyết Vũ cũng không thể xông qua tầm thứ 5 Khảo nghiệm của vô lượng tháp thật sự quá biến thái rồi Bác, bác, bác, bác Ba đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong thiết lao Tự như ba đạo ủi hồn vậy Không có một chút sinh mệnh khí tức Thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn chỉ có thể dựa vào một đôi mắt. Bọn họ đều là cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Ba đạo bóng đen đồng thời ra tay, bay tới chỗ Phong Phi Vân. Tốc độ nhanh tựa như ba đạo hắc mang, đã không thể thấy rõ bóng dáng bọn hắn đâu nữa. Phá, những tốc độ phong phi vân lại nhanh hơn. Một chưởng đánh vào ngực một bóng đen, đánh nát bóng đen này. Chóng đến chi năm sẽ bảy. biến thành một đám sương mù màu đen. Tu vị tương đương, nhưng chiến lực của Phong Phi Vân lại cực kỳ biến thái. Nếu là một chọi một, Phong Phi Vân có thể miêu sát tu sĩ cùng cảnh giới bình thường. Nhưng đạo bóng đen này sau khi bị chém nát thì lại lần nữa ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Một trảo đánh úp về phía lưng hắn. Cái gì? Không chết lại có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình. Phong Phi Vân cảm giác được sát khí đậm đặc sau lưng, một cỗ rét lạnh tiếp tiếp cột sống. Nếu vị bóng đen kia một trảo đánh trúng, nhất định sẽ xuyên qua thân thể, ngay cả cột sống cũng bị bóp nát mất. Oanh, Phong Phi Vân cưỡng ép hướng lướt qua bên phải, hiểm hiểm né được một trảo này, nhưng quần áo sau lưng lại bị xé nát. Trên lưng lâu lại đạo dấu tay huyết sắc. Vừa đứng phượng bước chân, hai đạo bóng đen khác đã giết đến. Một cái đánh tới đầu hắn, một cái đánh tới ngực hắn. Khí thế hung hùng, phong kín tất cả đường lui của Phong Phi Vân. Ba đạo bóng đen này tâm ý tương thông, phối hợp đến không chê vào đâu được. Không giống như là ba người, càng giống là một người ba thân thể vậy. Thích hỏa thuộc. Nếu lực lượng công kích đã không cách nào có hiệu quả, vậy thì dùng hỏa diễm chi lực. Phong phi vân thiêu đốt linh khí trong thân thể, nơi đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm màu đỏ. Một chỉ điểm ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng một đạo bóng đen. Hỏa diễm lấy vị trí nơi ngực làm trung tâm, bắt đầu lan khắp toàn thân nó. Thân thể màu đen từng chút một bị đốt thành hư vô. Nơi ngực đạo hư án màu đen này xuất hiện một lỗ thủng lớn như nắm đấm, nhưng nó không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn đàng đàng xé khí ra tay. Mặc dù không có đánh gục đạo bóng đen này, nhưng lại chứng minh sức diễm thuật quả thật có tác dụng khắc chế bọn nó. Bá, thân thể phong phi vân rất nhanh tránh thoát được. áp tạo trên đỉnh thiết lai từ trên xuống dưới đánh ra một chưởng. Bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Cổ lực lượng này bao trùm trọn lấy thiết lao. Bình thường, tu sĩ mới vào thần cơ đỉnh phong tê chỉ có thể đánh ra năm ngưu chi lực. Cường giả trong thần cơ đỉnh phong có thể đánh ra sáu ngưu chi lực. Mà rất ít tu sĩ thần cơ đại viên mãn có thể đánh ra bảy ngưu chi lực. co như là Nghệ Thiên Tài Tốn cũng khó có khả năng ở thần cơ đỉnh phong đã đánh ra bảy ngưu chi lực. Phong Phi Vân sở dĩ có thể đánh ra bảy ngưu chi lực, cũng là bởi vì hắn tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng thân, hơn nữa song qua vô lượng tháp tầm thứ nhất được ban thưởng 6 vạn cân lực lượng, cho nên mới làm được một bước này. Oen oen oen, ba cái bóng đen căng bảng không thể ngăn được cổ lực lượng này. Đồng thời bị chấn nát, thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, tựu như pháo hoa màu đen nổ tung ra. Nhưng rất nhanh, những sương mù màu đen này liền lại bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội lần nữa ngưng tụ thân thể. Lúc này hắn đã ngưng tụ tất cả linh khí toàn thân. Xích hỏa thuật từ đầu ngón tay bay ra, biến thành một đám hỏa liên cực lớn trấn áp xuống dưới